đến chủng cốc Vân Nam tỉnh Mộ Hiến Vương. Nhương lão lại chưa bao giờ nói rằng lẽo là trùm sò của một đám trộm mộ ấy cả. Nhưng nghĩ kỹ ra thì cũng hiểu được, dẫu sao thì lão Trần Bộ này cũng đã hỏng mất đôi mắt, đời này đừng hòng đi đổ đấu được nữa. Giờ lão đã lấy nghề xem bói để gạt ăn gạt uống người ta, dĩ nhiên là phải tự sức mình lật Trần Đoàn lão tổ truyền thế, chứ sao dám thừa nhận trước đây mình từng là đại thủ lĩnh của một bang trộm mộ cho được. Nghe thế đài, tôi đóng ập cuốn ám buồn lại, đi ra ngoài. Hội ở Độc Bắc Nhãn, lão Dương Bỉ đã kể với tôi rất nhiều chuyện xa xưa, quá nửa đều cực kỳ khó kiểm chứng, nhưng lão thầy bói mù họ Trần kia, đã trưởng thành từ trong xã hội cũ, có lẽ có biết một số truyền thuyết liên quan đến Hoàng Bí Tử, Quỷ nhà môn, Tấm Lam phủ bằng đồng xanh. Điều quan trọng nhất tôi muốn hỏi lão, là lão Dương Bỉ sau khi chết bị sét đánh như vậy là nguyên cớ gì. Cũng còn nhiều đề tài muốn nghi vấn vẫn mắc níu trong lòng suốt mấy mấy năm nay. Địa bàn hoạt động của lão Trần mù nằm ở khu công viên Đào Nhân Đình. Có điều lão này hành tung rất khó dò, gần đây lại hầu như không dám công khai lộ mặt ở công viên nữa. Đối diện với công viên Đào Nhân Đình là bến xe Nam Bắc Kinh. Nghe nói lão già thường bấy sáp xe bối cho một con ngõ nhỏ phía sau bến xe. Tôi phải mất khá nhiều công sức mới tìm được lão. Lục Tội mở được tới nơi, La Mộ đang giở sương phán mệnh cho một người đàn bà. Chị này khoảng trên dưới 30 tuổi gì đấy, béo núc đà đúng đính, thậm chí còn có vẻ giàu có nữa, không biết gặp phải nghi nan gì mới đi tìm lão nhân xin được chỉ điểm. La Mộ giơ tay lên mặt xem tướng, rồi béo mạnh mấy phát vào chỗ sống mũi chỉ ta, miệng lẩm nhẩm nói. "Ừm, xem hình xem màu cũng nhiều lối." Sa phải sa mật mới biết phú quý chẳng hẹn. Người mù đây có tiên nhân chỉ, giờ được mạch nguồn tự cốt xương. Người đàn bà bị lão già gầy trơ xương ấy bóp trỏ đau cả mặt, vội nói: "Bác nhẹ tay một chút có được không?" Sa mã cơ như cái gọng kìm sắt thế. Lão mù nói: "Lão phu có tiên nhân chỉ, có thể cách thịt thấu xương, dù véo mạch đến mấy thì lỗ phàm phu tục tử cũng không thể cảm giác đau đớn."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 không khỏi lấy làm cảm phục. Lão già này tìm mồ thật, nhưng đúng là lễ sự như thần. Vậy là cơ thể tổng tốc kể hết nguyên ý sự tình ra. Tuy tôi nô nóng tìm lão mụ nói chuyện, nhưng cũng không tiện quấy quá việc làm ăn của lão, đành ngồi bên cạnh đợi, nghe một hồi lâu mới hiểu thì ra chồng của người đàn bà này là một con buôn chuyên buôn bán các loại chứng từ. Trong nhà có cái cây tiền như thế, nên dĩ nhiên không phải lo cái ăn cái mặc, chỉ là gần đây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 Quả nhiên, không ngoài dự đoán của lão phu, tiền cô chính là con cá chép vảy vàng ở giao đại nơi thiên trì chuyển thế. Còn quý phu quân gầy gò chờ sương, lại thất lồn, vốn là con chim sẻ lông vàng trước xẻ của Ngọc Đế, đều là linh quan trên thượng giới cả. Hai người xuống trần kết làm phu thê, vốn là để dứt đi một quãng duyên phận. Nhưng hai vợ chồng các vị, tiếp trước lại đắc tội với con Hạo Thiên khuyển của nhị lang chân quân. Còn ác cẩu này không chịu buông tha, nên hai người mới thượng mơ thấy chó đen cắn chân. Cậu mày là để lão phụ biết được, bằng không thì họa lớn chẳng còn sợ nữa đâu. Người đàn bà béo ú đó, vừa nghe thầy mình và chồng kiếp trước, không ngờ lại là hai con súc rừng, cảm thấy không được thuận tai cho lắm, không khỏi ngờ vực phải chăng lão mụ này đang thuận mồm bịa tác lung tung để gạt tiền mình. Lão mụ vội vàng giải thích Lão phu đầy từng nói như khuôn vàng tức ngọc, chỉ điểm thiên cơ, đâu phải là hạng lừa đảo trúng sinh. Mắt tà mù nhưng tâm tà sáng, nhìn thấy những thứ người đời không thấy, hiểu cái đạo người đời không hiểu. Đạo là gì chứ? Đại đạo vô hình, sinh ra thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, nuôi dưỡng vạn vật. Ta không biết tên thứ ấy là gì, mới miễn cưỡng gọi là đạo. Cô nhân có câu, đạo thì vô ngôn,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 Lâm Bộ bỗng đổi giọng, lại phủ định sự phú quý đời này của chị ta, Lâm nói: "Mệnh là thuyền, vận là gió, mệnh vận thực tế là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tỷ có mệnh phú quý, nhưng lại gặp phải vận đen đổi, thì cũng như thuyền lớn mà chẳng có gió trợ lực, cùng chỉ có thể bỏ ở bãi nông, rồi mục nát ra mà thôi. Vợ chồng hai người đéo có mệnh thần tiền tiêu giàu, nhưng lại bị vướng vào căn nợ kiếp trước, Còn cho đèn cắn chân trong mộng, chính là hắc tinh giáng xuống, vận rồi sắp giáng xuống đến nơi rồi, thực sự hung hiểm vô cùng. Nhà thì tàn nát cửa nhà, nặng ăn hãm thần xuống, trốn địa ngục a tỳ, vạn kiếp bất phục. Người đàn bà ấy xem chút nữa bị lão Trần mù dọa cho liệt nửa người tại chỗ, vội vàng vờ lại, lục cầu xin cứu mạng, vờ nhét một nắm tiền vào tay lão ta. Lão mù giờ giờ thấy nhiều tiền.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 có mấy vị thậm chí còn chưa nghe tên bảo giờ, sợ rằng có tiền cũng không mua được, chẳng lẽ lại là linh dược trên trời, thế này biết phải làm sao đây. La mụ thế thế lại bảo, không ngài không ngài, lão phu đây có dược liệu thay thế được, giờ lại đòi chị ta thêm một ít tiền nữa. Đoạn kiếm một cái bát vỡ, châm lửa đốt phương thuốc ấy dạt trò, đưa cho chị kia, dặn dò chia làm ba phần, uống với nước sạch, nhớ kỹ, nhớ kỹ.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 Dọn nhà rồi xả chút tị phi là thượng sách." Thế là mụ họ Trần đắc ý ra mặt, cười hì hì nói. <cười> "Dưới đất nhà chị bé ấy, có gì lão phu làm sao biết được. Có điều nhà chị ta, chuyên làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi, chắc chắn đút lót tham ô buôn lậu, biển thủ tiền bạc không ít, người làm nghề ấy không thể tránh được. Hắn đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm. Loại người như thế lúc nào chẳng hốt hốt hoang hoảng, ngày đêm nơm lớp lo sợ." Vậy nên, mấy nghi thần nghi quỷ dễ bị lừa gạt nhất. Lão phù hai mắt co bổ cũng tính ra được quẻ này. Sau đó giờ đến sương cốt, liền biết chị này là kẻ cầm thú, bất hiếu kẻo kiệt. Tiền bạc trong nhà đều là của bất nhân bất nghĩa, có lấy cũng chẳng ai gì. Nhớ làm sửa khi tụ tập huynh đệ đi đổ đống, nếu gặp phải hạng phú quý mà bất nhân thế này, lão phù sớm đã một đao chém sạch, đuổi cái đôi nam nữ xấu xa ấy xuống âm tảo chịu cực hình rồi. Tôi nghe là một kẻ chuyện năm xưa tụ tập huynh đệ đi đầu đống, liền thừa cơ hỏi lão, có phải đã từng làm chum của một bằng chum mộ không? Có quen biết hai người thiểm tây, biệt hạt điệu tần xoang, tên là Dương Bỉ và Dương Dị Đản hay không? Lão mộ nghe tôi hỏi vậy thì ngẩng người ra. Giả lĩnh lực sĩ cùng với Mộ Kim Mị Úy và Bàn Sơn đạo nhân, cùng tề danh là hạng chuyên đào mộ quật mã. Thời Hán, sau khi quân Sách Mỹ bị trấn áp tiêu diệt, có một bộ phận còn sót lại, đã chạy vào rừng làm tặc khấu, phân tán khắp các vùng, cùng vận giết quan tào phàn. Nằm sửa quần xích mi, từng lượt tung cả lăng tầm của nhà Hán lên, nhưng càn quân này, cùng dư nguyên truyền thống ấy, hề phát hiện cổ mộ là liền tụ tập cấp phá. Trước thời Tống, một khi xả lĩnh lực sĩ đấu, vẫn còn theo phép trước khi hành sự đều lấy chu sa hoặc máu lợn bôi lên lông mày của quân xích mi trộm bộ song mới dùng đức thuốc rửa sạch. Vì sao vì để giữ bí mật, thói quen nhuộm lông mày trừ tà này mới dần dần mất đi. Phái Sả Lĩnh, mỗi đời đều có một thủ lĩnh gọi là đạo khôi. Khôi ở đây là khôi thủ, có nghĩa là người đứng đầu. Nhân sự người đông việc lắm, không thể không có một người lãnh đạo. Lục kia tiền tụ nghĩa mà việc điều dò tay chụp này quyết định, uy vọng cực cao, thậm chí còn có quyền sinh quyền sát.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 cùng với mỹ danh, chờ nghĩa khinh tài tức chết tấm giang mà hành tẩu khắp đại giang nam bắc. Bây giờ vì thiên họa đại loạn, so với các triều đại trước, thế lực của phái Sở Lĩnh đã cực kỳ suy yếu, nhưng cũng vẫn khống chế được đám giặc cướp ở tiệm Tây Hà Nam, cùng mấy tỉnh lớn ở vùng lưỡng hồ. Sở Huệ đặt ở Hồ Nam. Lục Lão Dương Bỉ và Dương Nghị Đản gia nhập làm thuộc hạ, cũng là Lục Lão Trần Mộ đang tụ tập huynh đệ đi đối phó với tường Tây thị vương chấm năm mới xuất hiện một lần